Chào mừng các bạn đến với tập thứ 141 của bộ truyện về lão quái kỳ án. Trong tập trước, cô người máy AI Bạch Văn Duyệt, dù lòng thường thạch lỗi và viên mộc Dã tiết lộ cho họ biết rằng cả ba đều là sản phẩm từ thí nghiệm chế tạo người đột biến. Ngay hôm sau, thạch lỗi dù viên mộc Dã về quê tìm hiểu sự tình. Cả đời gã tính kế người ta, ai ngờ lại bị người ta tính kế từ lúc con trong bụng mẹ. Thế nên ức không chịu được. Cứ tưởng cái gã giang hồ họ thạch này hoàn cảnh thảm thường lắm nên mới phải phiêu bạt tứ xứ kiếm ăn. Ai ngờ nhà gã là thế ra, giàu có tương đương các sắc trên tivi chứ chẳng đùa. Lẽ nào nhiều tiền quá mà sinh nông nổi, gã bỏ nhà ra đường trải nghiệm để chữa lành ước. Chuyện gì đã xảy ra với thạch lỗi? Mời các bạn cùng theo dõi. sẽ đi thẳng về phía trước thỉnh thoảng lại bắt gặp một vài công nhân đang tỉa hoa tỉa cây. Ai nấy đều có vẻ mờ mịt khi thế ô tô. Không biết hai người xa lạ bỗng dừng xuất hiện này, rốt cuộc là ai. Nhà cũ của nhà họ Thạch là một tòa biệt thự ba tầng. Thạch lỗi vừa đổ xịt xe lại, bên trong đã có hai nam một nữ đi ra. Cùng lúc đó, viên mục dã còn chú ý tới một người đứng trước cửa sổ lầu ba đang im lặng, nhìn chăm chú khung cảnh dưới lầu. Nếu cầu đoán không nhầm, người kia át hẳn là cha của Thạch Lỗi, Thạch Thù Dương. Một người phụ nữ có vẻ đoan trang nói với Thạch Lỗi bằng thái độ cẩn thận: "Chú đã về rồi." Thạch Lỗi mỉm cười: "Thế nào, tôi không nên trở về à?" Người phụ nữ nghe vậy vội vàng lắc đầu: "Đương nhiên không phải. Đây là nhà của chú, tất nhiên là chú muốn về lúc nào cũng được." Hai người đàn ông trung niên trông có vẻ đầy cảnh giác về thạch lỗi. Tuy ngoài miệng, bọn họ chẳng nói chẳng rằng, nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Lúc này thạch lỗi quay đầu lại nói với viên mộc giã. Giới thiệu một chút nhờ, bà vị này là anh cả của tôi, thạch lập vận, anh hai thạch lập võ, chỉ bà thạch thiếu Na. Mà kệ trong gia đình bọn họ có mâu thuẫn gì, là một người ngoài tới thăm, viên mộc giã vẫn phải làm hết lễ nghĩa cần có. Vì thế cậu khẽ gật đầu chào ba người Chào anh chị Tôi tên là Viên Mục dã Là bạn của Thạch Lỗi Anh cả Thạch Lập Văn muốn tán gẫu vài câu với cậu Tốt xấu gì người ta cũng là khách Ai ngờ lại bị Thạch Lỗi dành trước một bước Ông già đâu rồi Nói gì thì nói Cũng có Viên Mục dã là người ngoài ở đây Cách sừng hồ của Thạch Lỗi với cha Lập tức khiến ba người anh chị khác không hài lòng Là con trai trưởng Thạch Lập Văn lên tiếng đầu tiên Chú ba, ông ấy là cha của chú Sao chú có thể như vậy? Ai ngờ thạch lập vận mới nói một nửa Đã bị ánh mắt của thạch lỗi dọa cho co vòi Thế thế viên mộc dã thầm nghĩ bụng Hồi nhỏ rút cuộc thạch lỗi đáng sợ cỡ nào Mà có thể khiến từ trên xuống dưới trong nhà Đều sợ gã đến mức này Cuối cùng chị ba thạch thiếu na đành phải đứng ra giảng hòa Chúng ta vào nhà trước đã Nếu tiểu viên là bạn của chú ba thì đừng câu nệ nhé Cậu hãy coi như về nhà mình là được. Viện Mộc Dã nhanh nhẩu cười. Chị bà khách sáo quá. Sau đó cậu đi theo họ vào phòng khách của biệt thự. Mới vừa bước vào, cậu đã thấy bước chân dung một đồi nam nữ rất lớn treo trên tường phòng khách. Không khó để nhận ra từ góc mặt của người đàn ông và phụ nữ trong tranh rằng họ đã là cha mẹ của vài đứa con rồi. Lúc này một người giúp việc ngoài 50 tuổi đang pha trà. Thấy mọi người bước vào, bà ấy cuống quýt đứng dậy nói. Ôi, cậu chủ, cô chủ, trà đã được pha xong rồi. Thạch thiếu na gật đầu. Chị Lý đi xuống trước đi. Sau khi mọi người ngồi xuống, không khí thoát cái trở nên xấu hổ. Ba anh chị em nhà hò thạch dường như chẳng có lời nào để nói với người em trai thạch lỗi. Mà hiện giờ lại có thêm người ngoài là viên mộc dã nhất thời lại càng không biết nên nói cái gì. Mọi người im lặng uống mấy hớp trà rồi thạch thiếu na vẫn là người mở lời trước. Chú ba, chú... Mấy năm nay chú sống thế nào? Viện mộc giả biết với tính cách của thạch lỗi, có lẽ vừa mở miệng là lại châm chọc với mỉa mai. Vì vậy cậu bèn lên huyết khỉu tay và gã, nhắc nhở gã nói chuyện đàng hoàng, đừng có quên mục đích lần này bọn họ trở về là gì. Bị viện mộc giả nhắc nhở, thạch lỗi thoáng thù lại một chút, nhưng giọng điệu vẫn nhạt nhẽo như cũ. Tạm tạm, ông... cha đầu... Lần này tôi về để tìm cha hỏi chút chuyện Sẽ không ở lâu đâu những lời này của thạch lỗi Giống như cho bà người kia uống một viên thuốc ăn thần Khiến cho họ thở vào nhẹ nhõm Tuy nhiên ngay sau đó Thạch thiếu na lại nói bằng về mặt khó xử Gần đây sức khỏe của cha không tốt lắm Luôn bị mất ngủ Cho nên mỗi buổi chiều Cha đều phải ngủ bù Như vậy đi Dù thế nào chú cũng phải ngủ lại nhà một đêm Có chuyện gì để đến bữa tối gặp mặt cha rồi nói sau nhé Thầy lỗi nghĩ ngợi rồi đáp. Được thôi. Chỉ bảo chị Lý dọn dẹp phòng cho khách ở lầu 2 đi. Lát nữa tôi sẽ dẫn viên mục giã lên đó nghỉ ngơi một chút. Thầy thiếu nà vội nói. Ừ, không thành vấn đề. Đúng rồi, phòng của chú vẫn luôn được quét dọn định kỳ. Thầy lỗi lạnh lùng ngắt. Không cần, tôi và viên mục giã ngủ phòng cho khách là được rồi. Sau khi vào phòng cho khách, viên mục giã lấy làm lạ hỏi. Sao anh về nhà mà không ngủ phòng mình à? Cứ phải chen vào ngủ phòng cho khách với người ngoài để làm gì? Hờ, nếu là cậu, cậu cũng muốn quay lại cái nhà tù đã nhốt cậu mười mấy năm không? Viện Mộc Giã muốn nói lại thôi, không biết con nên hỏi chuyện của gia đình thật lỗi không? Cần nhắc mãi cậu mới ra về tùy ý hỏi. Ờ, tại sao tên của anh lại khác cách đặt với các anh chị thế? Cậu vốn tưởng rằng đây là một vấn đề rất bình thường... Không ngờ Thạch Lỗi lại cười khan. Hờ, cậu cũng phát hiện ra. Thật ra tôi vốn tên là Thạch Lập Bân. Nhưng trước khi ông nội tôi mất đã tìm cao nhân tính một quẻ cho tôi. Nói tôi cao số quá. Nếu đặt tên theo gia phả sẽ không tốt cho những người khác. Nên bảo ông già sửa lại thành cái tên hiện giờ cho tôi. Ngũ ý là để tôi đeo trên lưng số phận của bốn người khác trong nhà họ Thạch. Nghe xong viên mộc giã cảm thấy khá buồn cười, xem ra đúng là người càng giàu, càng dễ mê tín. Nhưng đồng thời cậu lại cảm thấy quá tàn nhẫn đối với cậu bé thạch lỗi năm xưa. Mặc dù đều là mấy chuyện mê tín, nhưng cũng thể hiện thực tế người nhà họ thạch không yêu thương đứa con út này, không cho gã tình thương ngang bằng với những đứa khác. Dù ngoài miệng thạch lỗi nói không muốn trở lại nhà giam đã nhốt mình mười mấy năm, nhưng đến buổi chiều, gã vẫn dẫn viên mộc giã vào phòng mình. Chẳng qua trong đó không hề trang trí giống phòng của một đứa trẻ. Hơn nữa thạch lỗi còn nói Từ khi tôi nhớ được sự việc thì ở đây luôn có cái kiểu âm u chết chóc thế này. Đầu tiên đập vào mắt viên màu giã là màu sắc u ám của cả căn phòng cho người ta cảm giác đơn điệu như một tấm ảnh đen trắng phủ bụi lâu năm. Phòng của một đứa trẻ mà không có chút màu sắc nào đáng nói đừng nói là cậu bé thạch lỗi năm xưa. Ngay cả viên Mộc giã hiện giờ Nhìn thấy cũng cảm thấy đè nén không nói nên lời Lúc này một tấm ảnh ở đầu giường Thu hút sự chú ý của cậu Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ Trông khá duyên dáng Nhưng phân tích thời gian thạch lỗi rời khỏi nhà Người phụ nữ này tuyệt đối không thể là bạn gái của gã Viên Mộc giã nhìn tấm ảnh chăm chú một lúc Rồi đột nhiên nhận ra một vấn đề Đó là hình như người phụ nữ Trong bức tranh sơn dầu ở phòng khách trông chẳng giống thạch lỗ chút nào. Ngược lại là người phụ nữ trong tấm ảnh đầu giường này lại giống vài phần, đều có một đôi mắt vượng hẹp dài. Viên Mậu giả hỏi một cách không chắc chắn. Bà ấy là... Thạch lỗ cười nhẹ, sau đó tiện tay cầm lấy tấm ảnh. Bà ấy là mẹ ruột của tôi, Mạc Vũ Vi. Đến đây Viên Mậu giả mới hiểu. Tại sao giữa những người con của nhà họ Thạch lại có lần danh ngăn cách sâu như vậy? Hóa ra không phải cùng một mẹ sinh ra. Khó trách, mặc dù hơi máu chó, nhưng cũng có thể giải thích được. Thầy viên mộc giã khế giật mình, Thạch lỗi cười hỏi, sao, bất ngờ lắm hả? Không đến nỗi, vậy mẹ anh là... Bà từng là giáo viên dạy piano của Thạch Lập Văn. Ngày mấy người làm trong nhà nói, bà vì tiền... nên mới quyến rũ ông già và có tôi. Lúc ấy mẹ ruột của ba kẻ kia đã chết bệnh. Bà vốn có thể được lợi từ con, lên trước trở thành bà chủ. Đáng tiếc không có số hưởng phúc đó. Cuối cùng, chết vì khó sinh. Khi thật lỗi nói những lời này, trong mắt gã không có bất cứ cảm xúc gì, như thể đang nói về chuyện của người khác. Viên Mộc giã thở dài. À... Mẹ ruột của tôi cũng qua đời khi sinh tôi ra, cho nên tôi biết rất ít về bà, thậm chí có thể nói là chẳng biết cái gì cả. Thạch lỗi cười cay đắng. Đó là do miệng lỗi người nhà cậu còn tích đức, không giống nhà cao cửa rộng như chúng tôi. Mẹ tôi không dẫn không phận ở nhà họ Thạch, còn chết vì khó sinh lúc sinh tôi ra, cho nên từ trước đến nay nhà họ Thạch đều coi như không có bà. Đáng tiếc sự tồn tại của tôi lại luôn nhắc nhở bọn họ. đã từng có một người phụ nữ chết vì nhà họ thạch bọn họ. Viên Mậu Giã thuần miệng hỏi về chuyện của bác gái, anh đã chính miệng hỏi cha chưa? Ai ngờ thạch lỗi lại lắc đầu. hồi nhỏ ông ta hầu như không hề nói chuyện với tôi. cậu cũng biết tính tôi rồi. nếu ông ta không coi tôi là con trai, dĩ nhiên tôi cũng chẳng thèm để ý đến ông ta. Viên Mậu Giã ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Thật ra anh có nghĩ tới chưa? Có lẽ bác gái không phải như lời bọn họ nói thì sao? Hờ, đương nhiên đã từng nghĩ tới. Có điều người thì đã chết. Bà ấy là người thế nào đã không còn quan trọng với tôi nữa rồi. Viện mục giã thì ánh mắt thạch lỗi hơi lấp lóe khi nói câu này. Rõ ràng đây không phải là lời nói thật lòng của gã. Bởi vì cậu rõ hơn ai hết rằng không có ai không để bụng chuyện hình tượng của mẹ mình thế nào. Bất ngờ là ông chủ nhà họ Thạch cũng không xuất hiện đúng hẹn vào bữa tối. Thạch Thiếu Na giải thích là ông đã đi ngủ sớm vì lý do sức khỏe rồi. Lúc này viên mục giã mới nhớ ra bóng người đứng trên lầu ba khi bọn họ mới tới trước biệt thự nhà họ Thạch. Có lẽ ông cổ Thạch không muốn gặp đứa con út này của mình cho lắm. Trên bàn ăn Thạch lỗi sầm mặt suốt, bầu không khí khá ngột ngạt, khiến người ngoài như viên mục giã cũng không biết nên nói gì để hòa hoãn. Cuối cùng chị bà Thạch Thiếu Na vẫn là người lên tiếng đầu tiên. Chú ba, chú đã rời nhà nhiều năm, không biết tình hình trong nhà. Mấy năm nay quả thật sức khỏe của cha không tốt. Nếu giờ chú đã về rồi, hay là ở nhà thêm mấy ngày nữa đi, rồi sẽ có cơ hội gặp cha thôi. Ok, vậy tôi không khách sáo nữa. Ai ngờ thạch lỗi vừa dứt lời, thạch Lập Văn lại ngồi không yên nổi. Chú ba, chú rời nhà nhiều năm rồi, mà một cuộc điện thoại cũng không biết gọi về. Trước giờ cũng mặc kệ không hỏi tới tình hình trong nhà. Hiện giờ đột nhiên trở về. Là có chuyện gì vậy? Thầy lỗi cấm khăn ăn lên lầu miệng. Anh cả yên tâm. Lần này tôi về không phải để tranh giành tài sản với các người. Tôi muốn hỏi ông già một vài chuyện về mẹ ruột của tôi. Trước đó tôi cũng nói rồi. Có được đáp bán là sẽ đi ngay. Từ trên xuống dưới căn nhà này đều tỏa mùi mục nát. Tôi thật sự không muốn ở thêm một phút nào cả. Ngày thạch lỗi nói như vậy, sốc mặt của ba anh chị em ít nhiều hơi khó coi. Tất cả đều không biết nên nói tiếp thế nào. Lần này ngược lại là thạch lập võ, luôn chẳng có cảm giác tồn tại gì, khẽ đầy mất kính và nói. Chú ba, chú chú muốn hỏi điều gì? Tình trạng hiện giờ của ba quả thật, không thích hợp để trả lời cho lắm. nhận không, chú chú hỏi các anh chị cũng được. cuối cùng viện một dã cũng hiểu tại sao anh hai thạch lập võ luôn không nói chuyện hóa ra đối phương bị nói lấp sau khi nghe anh ta tốn bao sức lực tốt hết những lời muốn nói thạch lỗi thở dài bây giờ tôi muốn hỏi chuyện về mẹ ruột của tôi ai trong mấy người biết tôi muốn nghe lời nói thật mấy nội dung thêm mắm thêm muối nói bừa lung tung thì đừng nói nữa ai ngờ gã vừa nói vậy xong mặt ba người bỗng tái nhợt Dường như người phụ nữ tên Mạc Vũ Vi kia là điều cấm kỵ của nhà họ Thạch. Thạch lỗi tở ra trầm biếm. Sao? Không ai biết à? Gì đến mức ấy? Anh cả, nếu tôi không nhớ lầm, bà ấy là giáo viên dạy piano của anh cơ mà. Lúc ấy ít nhất anh cũng đã 11-12 tuổi rồi nhỉ? Đừng nói với tôi là anh chẳng có một chút ấn tượng nào về giáo viên piano của mình nhá. sắc mặt Thạch Lập Văn đã không thể gọi là khó coi nữa. Thậm chí các cơ trên mặt bắt đầu run rẩy. Một lát sau anh ta mới trầm rộng Không phải 11-12 tuổi Thầy lỗi cảm thấy hồ đồ vì câu nói không đầu không đuôi của anh cả Anh nói cái gì? Lúc này Thạch Lập Văn dương mắt nhìn về phía gã Lần đầu tiên tôi gặp mẹ của chú là vào năm tôi 15 tuổi Bà ấy là người xuất sắc nhất trong đông đảo giáo viên piano, nhận lời mời tới đây. Bản sonat nát ánh trăng mà bà ấy đàn, vẫn khiến tôi khó quên đến thần bây giờ. Lòng mày viên mục giả cầu lại. Từ vẻ mặt và giọng điệu của Thạch Lập Văn khi nói chuyện, năm xưa ấn tượng của anh ta với mạc Vũ Vi cực kỳ tốt, thậm chí còn có thể nói là sâu sắc. Như vậy xem ra Thạch Lập Văn hồi 15 tuổi, đúng vào khoảng thời gian trẻ tuổi ngây ngô, Còn Mạc Vũ Vi hơn hai mươi lại đang tươi tắn nở rộ. Chẳng lẽ Thạch Lập Văn có suy nghĩ gì khác với bà ấy? Thạch Lập Văn chưa kịp nói tiếp, Thạch Tiếu Nà đã vội trên lời. Tôi cũng nhớ một vài chuyện. Lúc ấy mặc dù tôi còn nhỏ, nhưng cũng thường xuyên rung động vì tiếng đàn của bà ấy. Lén trốn ở cạnh xem bà ấy dạy anh cả. Thạch Lỗi liếc nhìn hai người, sau đó cười khăn. Chỉ từng ấy thôi sao. Không thể nào. Không thể nào. Từ khi bà ấy đến căn nhà này cho đến khi chết vì khó sinh, ít nhất cũng đã ở đây ba năm. Hiểu biết của các người về bà ấy không thể nào chỉ ít như vậy. Huống trì bà ấy còn suýt nữa trở thành mẹ kế của các người. Thạch thiếu na đột nhiên nói với vẻ mất bình tĩnh. chú ba, có một số việc chúng tôi đều không rõ lắm. hơn nữa sau sự việc cha cũng không chủ động nhắc tới. Cho nên chúng tôi cũng không tiện nói gì nhiều. Sợ sẽ khiến cha đau lòng và khổ sở. Lời thạch tiếu na nói rơi vào tay thạch lỗi quả thật là một trò cười. Gã không cho rằng cha mình yêu mẹ mình đến mức nào. Không chủ động nhắc đến cũng không phải bởi vì đau lòng khổ sở. Chẳng qua là bởi vì ông ta không muốn nhắc đến mà thôi. Nhưng để tìm hiểu thêm nhiều chuyện về mẹ ruột cuối cùng thạch lỗi vẫn kiên nhẫn hỏi Nhà bà ấy ở đâu? Cụ thể là từ đâu tới? Gia đình còn ai không? Những tin tức cơ bản đó cũng phải biết chứ Đừng nói với tôi rằng Một người phụ nữ không rõ lai lịch có thể tùy tiện trà trộn vào nhà họ thạch Và trở thành giáo viên piano nhé Ba người Thạch Lập Văn Đều im văng vắc Dường như không muốn nhiều lời thêm một chữ nào nữa Khiến không khí trên bàn ăn Thoát cái lặng ngắt như tờ Sắc mặt mọi người trở nên cực kỳ phức tạp Bữa tối chấm dứt Tâm trạng của Thạch Lỗi cực kỳ tệ Vì thế gã kéo viên mục giã ra vườn hoa dài sầu, muốn xua đi sự bức bối trong lòng. Gã không tin một chữ nào trong những lời nói của Thạch Lập Văn và Thạch Thiếu Na ngày hôm nay. Với sự hiểu biết của gã về nhà họ Thạch, ngay cả người làm vườn cũng phải có lý lịch trong sạch mới được bước vào biệt thự Sao họ có thể không điều tra đến trần tờ kệ tóc xuất thân của mẹ ruột gã chứ? Viên mục giã trầm giọng nói. Năm đó Thạch Lập Văn là người lớn tuổi nhất trong bọn trẻ. Tôi cảm thấy chắc chắn anh ta biết nhiều hơn người khác. hừ, nhưng anh ta cũng phải chịu nói mới được. Cậu xem cái bộ dạng rúng rõ vừa rồi đi. ắt hẳn đã bị ông già ra lệnh cấm nói gì rồi. Cho nên thêm một chữ thôi cũng không dám nói. Thật ra hôm nay, lúc chúng ta vừa đến, tôi nhìn thấy trong một căn phòng trên lầu ba có người nhìn xuống phía dưới. Tôi đoán có lẽ là ông cụ nhà anh. Dù sao giữa hai người cũng là cha con ruột. Tại sao ông ấy không chịu gặp anh? Xong mặt thầy lỗi âm mù Còn có thể tại sao đây? Đơn giản chỉ có ba khả năng Hoặc là bởi vì ấy nấy Hoặc là bởi vì sợ hãi Hoặc là bởi vì Có người không muốn cho ông ta gặp tôi Anh kể tôi nghe chuyện hồi nhỏ của anh đi Sao tôi có cảm giác các anh chị của anh Đều rất sợ anh thế nhỉ? Hả? Đó là bởi vì trong lòng bọn họ cố quỷ Nơi này Giống phần lớn những gia đình nhà cao cửa rộng khác Trong lòng mỗi người đều tràn ngập khát vọng với tiền tài Mặc dù bọn họ sinh ra đã giàu có Nhưng tận đáy lòng lại cực kỳ sợ sẽ mất đi mọi thứ đang có hiện giờ Cho nên bọn họ Dùng bất cứ thủ đoạn nào để nắm chặt Của cải tiền bạc trong tay Không cho người khác cướp đi một đồng Mà sự xuất hiện của tôi năm đó chính là điều ngoài ý muốn đối với bọn họ. Nếu không phải từ nhỏ tôi đã không giống người bình thường, cậu cho rằng tôi có thể sống quá ba tuổi ư? viên Mộc Giã càng nghe càng tò mò, thật sự muốn biết cậu bé thạch lỗi làm sao tránh được những kiếp nạn đó từ trong tã lót. Kết quả thạch lỗi lại tỏ về từ khi mình có thể ghi nhớ sự việc tới nay. Người trong nhà đã vô cùng sợ gã rồi, nhưng cụ thể là vì chuyện gì thì chính gã cũng không nói được. Dù sao lúc ấy gã còn quá nhỏ Có điều ngẫm lại cũng phải Ba anh chị em nhà họ thạch Đích thực nhiều hơn thạch lỗi rất nhiều Ngay cả thạch thiếu na nhỏ nhất Cũng nom lớn hơn gã xấu 7 tuổi Nếu không phải cậu bé thạch lỗi năm đó Có tí chút đào hạnh Có khi thật sự không phải là đối thủ Của ba người anh người chị này Sau đó hai người đi dạo trong vườn hoa Một chốc rồi định về phòng nghỉ ngơi Ai ngờ khi trở về lại đúng lúc gặp cậu cả nhà họ thạch uống rượu dài sầu một mình ở dưới lầu, trông vẻ mặt như thế đang nhớ lại chuyện đau lòng nào đó. Thạch Lập Văn nhìn thấy hai người trở về thì nghệt mặt ra, nhưng ngày sau đó lại trở lại bình thường. Hôm nay các cậu đi đường cũng mệt mỏi cả rồi, về nghỉ ngơi sớm một chút đi. viên Mộc Dã vốn định khách sáo vài câu, nhưng lại thấy thạch lỗi đặt mông ngồi xuống cạnh thạch Lập Văn. Anh cả... Người ta nói anh cả như cha, hiện giờ sức khỏe cha không ổn, đáng lẽ chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà nên do anh quyết định mới đúng. Viên Mộc Giả vừa nghe thạch lỗi, cố tình đón ý nói hùa cho Thạch Lập Vân ăn một quả táo ngọt, là biết ngay tên này chẳng ôm quả dấm thơm gì trong bụng. Ai ngờ, có vẻ như Thạch Lập Vân cũng rất hiểu chú ba nhà mình, vì thế anh ta lập tức cảnh giác. Chú muốn nói cái gì? Thạch Lỗi mỉm cười, Chắc chắn anh không chỉ biết có chút xíu vậy về chuyện của mẹ tôi. Hiện giờ ở đây cũng không có người ngoài. Dù anh nói điều gì đó không nên nói, cũng sẽ không truyền tới tài của người nhà họ Thạch thứ ba đâu. Cảm xúc của Thạch Lập Văn hơi nhấp nhô. Chú ba, chú đừng làm tôi khó xử được không? Có một số chuyện, tốt nhất là chú đừng nên biết. Nếu không chú sẽ đau khổ giống như tôi bây giờ vậy. Thạch lỗi bất giác bật cười. Hờ, đau khổ ư, tôi ư, anh có thể yên tâm về điều này, hiện giờ tôi đã không còn là cậu bé bỏ nhà đi năm xưa nữa rồi. Anh phải biết rằng tất cả những chuyện tôi đã trải qua là điều mà lũ người suốt ngày lăn lộn giữa núi tiền núi bạc như các người không tài nào tưởng tượng nổi. Cho nên đừng so sánh đau khổ gì với tôi, bởi vì các người vốn không biết cái gì là đau khổ thật sự. Thạch Lập Văn nói với sắc mặt xanh mét. Đối với chuyện năm xưa, tôi thật sự không giúp được chú. Nếu chú muốn biết sự thật, hãy tự đi hỏi ông ấy đi. Viên Mộc Giã biết ông ấy mà đối phương nhắc đến ắt hẳn là cha bọn họ, Thạch Thu Dương. Đáng tiếc từ sau khi họ về đến nhà, ông cổ đều không xuất hiện. Nếu không, chắc chắn Thạch Lỗi đã hỏi ông ta từ lâu rồi, đâu cần phải dây cà ra dây muống ở đây với Thạch Lập Văn. Thạch Lỗi thấy Thạch Lập Văn mềm hay cứng đều không ăn, gã bền dơ tay gõ nhẹ và ly rượu trên bàn. để nó phát ra tiếng keng giòn tan, ánh mắt thầy lập văn liền dại ra. Viện Mộc giả thấy thế thì đỡ chán. ôi trời, chiều này có linh không đấy? thầy lỗi bất đắc dĩ nói, hỏi vài chuyện đơn giản chắc không thành vấn đề. nếu không, dù muốn lừa anh ta thì cũng phải biết nên bảo đề từ đâu chứ. sau đó thầy lỗi trầm giọng nói với thầy lập văn, hãy nhìn vào mắt tôi, nói cho tôi biết. Mạc Vũ Vi là người phụ nữ như thế nào? Thạch Lập Văn há miệng. Bà ấy là người phụ nữ xinh đẹp, động lòng người và còn vô cùng tài hoa. Anh biết bà từ đâu tới không? Ai ngờ lúc này đây nét mặt của Thạch Lập Văn lại có sự chống cự rõ rệt. Không biết do thật sự không muốn trả lời câu hỏi từ tận đáy lòng hay là anh ta không biết gì cả. Cuối cùng Thạch Lập Văn hậm hực cả buổi mới đáp. Trong nhà, trừ cha già, không ai biết bà ấy từ đâu tới. Năm xưa anh rất ghét Mạc Vũ Vi hả? Sở dĩ gã hỏi như vậy là muốn biết thái độ của ba anh chị em bọn họ với mẹ ruột mình thế nào? Ai ngờ nghe câu hỏi xong, thạch Lập Vân lại nói với giọng điệu rồn rập. Tôi không ghét bà ấy, bà ấy tốt đẹp như vậy, bà ấy không nên xuất hiện trong căn nhà thối nát này. Càng nghe. Viện Mộc Giã và Thạch Lỗi càng cảm thấy không thích hợp. Sau khi liếc nhìn lẫn nhau và hiểu trong lòng đối phương cũng nghĩ đến cùng một vấn đề, Thạch Lỗi bền hỏi tiếp. Anh thích mặc vũ vì ư. Thạch Lập Văn gật đầu và nói với vẻ mặt mờ mịt. Bà ấy rất dịu dàng, xinh đẹp, tài năng. Bà ấy là người phụ nữ hoàn hảo nhất tôi từng gặp trong cuộc đời này. Nghe đến đây, Gương mặt của thạch lỗi tỏ về ghê tởm như ăn phải con ruồi Gã chẳng thể nào ngờ Ông anh trai lớn hơn mình mười mấy tuổi Lại yêu thầm người mẹ ruột mất sớm của mình viên mục dã thì cảm xúc của thạch lỗi hơi dao động Sợ gã không thể tập trung tinh thần thôi miền thạch lập văn Cậu bèn đặt tay lên vài gã bóp nhẹ Thạch lỗi thoát cái đã chỉnh đốn lấy tinh thần Gã hỏi tiếp Tại sao Mạc Vũ Vi lại cưới thạch Thù Dương Không ngờ gương mặt Thạch Lập Văn đột nhiên tỏ về đau khổ. Bà ấy không muốn. Tôi cũng không muốn. Nhưng tôi không cứu được bà ấy. Chẳng ai trong chúng tôi cứu được bà ấy. Thạch lỗi thấy Thạch Lập Văn sắp sửa thoát khỏi thôi miền. Gã bền búng tay đánh thức anh ta trước. Ngay khi đối phương vừa mới lấy lại ý thức tự chủ, Gã đã đấm thẳng vào mặt anh ta. Chú, chú bà, dừng tay, đừng, á. Thạch Lập Văn lập tức bị đánh thộn cả người. Thầy thế viên mộc giả vội tiến tới nhưng cậu vốn không thể kéo nổi thạch lỗi đang trong cơn điên cuồng trong mấy chốc gã đã đánh thạch lập văn mặt mũi bầm dập miệng mũi toàn máu thạch lập võ và thạch thiếu na đã đi ngủ cũng bị tiếng động dưới lầu đánh thức hoảng hốt chạy từ trên lầu xuống thấy thạch lỗi thượng cẳng tay hạ cẳng chân với anh cả nhất thời hai người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng do e sợ thạch lỗi nên không ai tiến tới ngăn cản chỉ luôn mồm kêu to bảo thạch lỗi mau dừng tay Xong mặt thạch thiếu nà xanh mét Chú ba, chú làm gì vậy Dù có thế nào, anh ấy cũng là anh cả của chúng ta Mau dừng tay đi Thạch lập võ cũng ở cạnh nói hùa theo Đúng vậy ch chú ba Dù thế nào, chúng ta cũng là à, Anh em ruột mà, đứng đánh nữa Viện mộc giã nghe Mà tức cái lồng ngực Nghe bụng hai người phải lên giúp đi chứ Chỉ biết đứng chơ ra đấy động mồm động mép Cuối cùng cậu thật sự hết cách Đành phải ôm chặt lấy thạch lỗi từ sau Kéo hồng gã ra, sau đó quát hai người kia. Đưa anh ta đi trước rồi nói sau. Lúc này thạch lập võ mới nhanh chân đỡ thạch lập văn lên, sau đó ba anh em chạy chối chết như là gặp ma. Trên thực tế, viên mục giã chưa từng chân chính đánh nhau với thạch lỗi. Trước kia dù thỉnh thoảng có hợp hỏi, nhưng đều không dùng hết sức. Cho nên cậu chẳng ngờ, dù trong thạch lỗi rất gầy, nhưng sức lực lại rất khỏe. Thạch lỗi tức giận, Người đi cả rồi, còn không buông tay ra. Viên mục giã rũ người ra. Ây giờ đại ca, có phải anh điên rồi không? Sao tự nhiên lại ra tay thế? Hơ, hơ, hơ, đột nhiên tức mình lên, không đánh thì phí. Hơn nữa, ai bảo tên kia, dám thích mẹ tôi. Trời, đại ca, lúc ấy anh ta mới 15 tuổi được không? Đúng vào thời điểm trẻ người non dạ. Thế chẳng lẽ lúc anh còn ít tuổi chưa từng yêu thầm chí gái xinh đẹp nào đó à? <cười> Nhưng tôi không đáng khinh như anh ta được không? Viên Mộc giả kiền nhẫn nói Thôi được rồi, đánh cũng đánh rồi, xả được cục tức luôn rồi Anh còn muốn thế nào nữa? Đừng quên anh ta là bước đột phá quan trọng của chúng ta Thầy Lỗi xòa khớp ngón tay Đã lâu lắm rồi không đánh ai đã như vậy Coi như anh ta xùi xẻo Viên Mộc giả cạn lời Anh đã đánh anh ta thành cái đầu heo rồi, làm sao còn hỏi anh ta chuyện của bác gái được nữa? Hờ, nếu anh ta không nói, tôi sẽ đi hỏi ông già. Nhưng nếu ông cụ mãi không chịu gặp anh thì làm sao? Ông già không muốn tới gặp tôi, tôi sẽ đi gặp ông ta. Tôi không tin trong nhà này, còn có người tôi không gặp được. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, giờ vào vị trí mà viên mục giã nhìn thấy bóng người, Thạch lỗi tìm đến căn phòng cuối hành lang lầu ba. Điều ngoài dự đoán là trong trí nhớ của thạch lỗi, tôi hồi còn nhỏ, căn phòng này luôn bị khóa chặt cửa. Không ngờ giờ đây, chủ nhà hò thạch lại ở trong căn phòng này. Thạch lỗi hơi ngờ vực. Cậu không nhớ nhầm cửa sổ chứ? viên mục giả nghĩ một lúc rồi đáp. Không đâu, chính là cửa sổ đó. Anh không tìm nhầm phòng chứ? Thạch lỗi cũng lắc đầu. Không. tôi nhắm mắt lại cũng có thể tìm được mỗi một cửa sổ tương ứng với căn phòng nào chắc trăm phần trăm là căn phòng này viên mẫu dã dán tai lên cửa nghe ngóng một cách cẩn thận cảm thấy bên trong rất yên tĩnh không có người ở sau đó cậu lắc đầu với thạch lỗi chẳng nghe thấy gì hết thạch lỗi rút trong bóp tiền ra một sợi dây thép mảnh rồi từ từ chọc vào lỗ khóa nhẹ nhàng gẩy một tiếng cạch vang lên bàn tay gã nắm chốt cửa vận nhẹ nhàng Cửa phòng mở toang Kết quả cửa vừa mới mở Một mùi hôi thối khó người ập vào mặt khiến thạch lỗi nhanh tay Bịt miệng mũi lại Trong phòng rất tối Ánh sáng duy nhất là từ ánh trăng chiếu Của cửa sổ nương chút ánh sáng này Viên mục dã nhìn thấy một bóng người đang ngồi ngay ngắn trong phòng Cậu ngẩn người Sau đó lập tức nhận ra tại sao trong phòng Lại hôi như thế Vì vậy cậu nhanh tay giữ chặt thạch lỗi Chỉ vào bóng người kia Viên mẫu giã vốn định kín tiếng một chút. Ai ngờ sau khi thạch lỗi nhìn thấy bóng người thì chẳng nói chẳng rằng bật hết đèn trong phòng. Họ thấy một ông cụ đầu tóc bạc phơ đang ngồi trên xe lăn với ánh mắt ngây dại. Ngay cả thạch lỗi cũng chẳng thể nào ngờ khi mình gặp lại thạch tu dương lần nữa đối phương lại ở trong tình trạng này. Người chuyên quyền và độc đoán không ai bị nổi của nhà họ thạch lại xa suốt đến độ tê dâm mà không ai lo liệu ư. Viên mẫu giã thử hỏi Ông ta là cha anh ư Thạch lỗi cũng không tin nổi Nếu cậu không nói Đúng là suýt nữa tôi không nhận ra luôn đấy Viện mộc giã nhìn ông già tóc bạc ngồi trên xe lăn Cậu biết tình trạng hiện giờ của thạch tu dương chắc là kiểu Giống bị trúng gió linh tinh Nhưng cậu không hiểu Nếu ông ta đã thế này Tại sao đám người thạch thiếu na còn muốn lừa thạch lỗi Chẳng lẽ đúng là bởi vì sợ gã sẽ trở về trên giành tài sản nữ Nếu đúng là vậy, chứng tỏ bọn họ vẫn không hiểu thạch lỗi. Bởi vì viên mục giã biết rõ, nếu gã muốn chiếm tài sản nhà họ thạch, gã sẽ có hàng chục nghìn cách khiến tất cả mọi người của nhà họ thạch chết sạch, trừ mình ra, chứ không phải cái vẻ mặt ôn hòa giống như bây giờ. Lúc này thạch lỗi chậm chậm bước đến trong mặt thạch thu dương, ngồi sồm xuống, nhìn vào mắt đối phương và hỏi. Ông còn nhận ra tôi không?" Mí mắt Thạch Tu Dương dần giật, dường như nghe thấy lời Thạch Lỗi nói, nhưng lại không giống nghe hiểu. Ông ta nghẹt ra một lúc rồi mấy run rẩy ngẩng đầu, hỏi bằng vẻ mặt mờ mịt. "Có nói cái gì?" Thạch Lỗi lại nói bằng sự kiên nhẫn xưa nay chưa từng có. "Tôi là Thạch Lỗi, con trai út của ông." Ai ngờ, khi Thạch Tu Dương nghe thấy tên của Thạch Lỗi, Ông ta tỏ ra sợ hãi, lấy tay bịt mắt lại. Đừng, đừng tới đây, tôi không biết, tôi không biết gì cả. Vừa nghe vậy, thầy lỗi lập tức nổi cơn, gã túm lấy tay vịn hai bên xe lăn, kéo tuột thạch thu dương đang liên tục trốn tránh ra đằng sau đến trước mặt mình. Ông không biết cái gì, hãy nhìn cho rõ, tôi là con út của ông, Thạch lỗi. Sao thế? Nhiều năm không gặp ông đã quên tôi rồi sao? Còn tôi vẫn nhớ rõ rành rành chuyện hồi nhỏ đấy, chưa lúc nào quên đâu. Thạch Tu Dương bị Thạch Lỗi túm lấy đột ngột như vậy, nên sợ khiếp vía, chiếc quần đã khô lại bị nước tiểu thấm ướt lần nữa. Viên mục giả ở đằng sau thật sự không đứng nhìn nổi, đành phải tiến tới kéo Thạch Lỗi. "Thôi đi, ông ta đã thế này rồi, dù anh có hỏi cũng chẳng hỏi được gì đâu." Bởi vì trước đó bọn họ chưa từng nghĩ tới việc Thạch Tu Dương dễ giống như thế này, cho nên nhất thời cả viên mộc giả và thạch lỗi đều hơi nhụt trí, không biết phải làm gì. nhưng lúc này viên mộc dã lại phát hiện căn phòng thạch tu dương ở hình như có gì đó không ổn. đầu tiên là cửa sổ, tuy rằng nhìn từ bên ngoài rất bình thường, nhưng bên trong lại là hàng rào chống trộm được hàn bằng thép cây. hàng rào chống trộm của nhà bình thường phải làm hàn ở bên ngoài cửa sổ như vậy mới có thể phòng ngừa kẻ trộm từ bên ngoài vào, nhưng hàng rào chống trộm của nhà này lại hàn từ bên trong. như thể không muốn cho người trong phòng đi ra ngoài vậy. thêm vào đó, quái lạ hơn là trong căn phòng này lại có một chiếc bàn trang điểm, bên trên còn bày một số đồ trang điểm khá cũ kỹ của phụ nữ. viên mục giả tiện tay cầm một hộp lên mở ra, thấy lớp kem bên trong đã khô khốc, biến thành màu đen, không biết đã để ở đây bao nhiêu năm rồi. lúc này thạch lỗi đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ nhìn hàng dao chống trộm. Không ngờ những kẻ đó còn rất giỏi, lặng lẽ nhốt lão già chết tiệt ở đây. Viện mộ giã cũng xoay người bước đến bên cửa sổ. Cách bày trí ở đây chắc đã có tuổi đời rồi. Anh xem, vết gì xét trên thanh thép này đi. Không giống được lắp riêng để nhốt bác trai cho lắm. Thật lỗi xoay người nhíu mày. Cậu muốn nói cái gì? Đầu tiên viện mộ giã quan sát giấy dán tường đã ố vàng nghiêm trọng xung quanh. Sau đó nói một cách không chắc chắn Tôi có cảm giác nơi này Chắc là dùng để nhốt một người nào khác Vào rất nhiều năm trước thạch lỗi sừng rốt Sau đó cũng nhìn quanh Người nào khác Không thể nào Trước khi tôi đi khỏi nhà Căn phòng này đều đều không Chắc chắn không sai được Chẳng lẽ là nhốt ai đó sau khi tôi đi viên Mô giả lắc đầu Không giống lắm Anh hãy cẩn thận người mùi xem Mặc dù đã được quét dọn, nhưng vẫn có mùi mốc thoang thoảng. Đây là mùi mà chỉ những căn phòng được khóa kín thời gian dài mới có. Chứng tỏ trước khi ông cụ nhà anh được sắp xếp ở đây, cửa sổ vẫn luôn được bịt kín. Hơn nữa, đã rất nhiều năm rồi. Nếu là vậy, chỉ có thể là nhốt ai đó trước khi tôi sinh ra. Nói tới đây dường như hai người chợt hiểu ra điều gì. Họ nhìn nhau, rồi ngay sau đó thạch lỗi phủ nhận ngay tấp lựa. Không thể nào. Tại sao ông ta phải nhốt bái ở đây? Thật vô lý. Viên mục giả nhìn sang thịch thu dương còn đang run lên khể khẽ. Vậy phải hỏi đường sự mới biết được. Trong nhận thức của thịt lỗi, tuy mẹ gã là điều cấm kỵ của dòng họ, nhưng sự kết hợp của bà và cha đáng lẽ cũng xảy ra trong tình huống anh và em tử nguyện. Nhưng nếu người bị giam cầm năm xưa trong căn phòng này đúng là mẹ mình, có lẽ chân tướng sự việc Còn có một phiên bản khác. như vậy thạch lỗi lập tức lục tung căn phòng. Kết quả khi mở tủ quần áo, gã ngẩn người, trông nháy mắt. Trong tủ quần áo treo mấy chiếc đầm hoa nhí có kiểu dáng rất cũ kỹ. Gã giơ tay lấy một cái, lại phát hiện nó giống y như đúc, chiếc được mặc trên người mẹ mình, trong tấm ảnh để ở đầu giường. Thạch lỗi tự lầm bầm. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Viên mộc Giả thế thế thì định tiến tới an ủi gã vài câu. Nhưng lúc này thạch lỗi đột ngột xoay người đi đến trước mặt thịnh thu dương, sau đó nếm thật mạnh trước đầm của mẹ gã vào người ông ta quát: Tại sao? Tại sao phải đối xử như vậy với một người phụ nữ đã sinh con cho ông? Trả lời tôi đi! mau trả lời tôi! Cuối cùng tiếng hét của thạch lỗi đã đánh thức chị Lý giúp việc. Khi nhìn thấy thạch lỗi và Viên mộc Giả xuất hiện trong căn phòng này, chị ta tỏ ra kinh ngạc. Ôi dồi ôi cậu ba Sao các cậu lại ở trong phòng ông chủ Ngọn lửa điên cuồng của thạch lỗi Đang không biết xả vào ai Vừa thấy chỉ Lý tới Gã chẳng nói chẳng rằng túm lấy chỉ ta Nói đi Ông già bị làm sao Tại sao lại nhốt ông ta ở đây Còn nữa Tại sao căn phòng lại thế này Nói chỉ Lý bị dọa mặt mày xanh mét Lúng búng mãi cũng không nói được một câu thành lời Cuối cùng viên mẫu giã đành phải tiến tới Kéo thạch lỗi Sau đó gần giọng nói với chị Lý Gọi cô chủ và cô chủ nhà chị dậy hết đi Nếu không Tôi không dám cam đoàn với cái tính chó cắn cùn của cậu bà nhà các người Liệu có đốt luôn căn nhà hay không đâu Vừa nghe thế Chị Lý chạy ngay ra ngoài như được đại xá Còn thạch lỗi vẫn chất vấn Viên mục giã bằng vẻ mặt điên cuồng Tại sao Tại sao phải đối xử với bà ấy như vậy Bà ấy còn trẻ thế Xinh đẹp là thế mà đã đi theo một người đàn ông lớn hơn mình hai mươi mấy tuổi. Nhưng tại sao? Người đàn ông này không biết quý trọng. Tại sao? Viên mục giã thì cảm xúc của thạch lỗi kịch động quá mức, nên đành phải lôi gã ra khỏi phòng, để gã tạm thời rời khung cảnh đè nến kia, sau đó cậu liên tục vỗ khẽ lên lưng gã. Anh bình tĩnh trước đã. Hiện giờ, điều quan trọng nhất là làm rõ, rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì, rồi anh hẵng kéo quần hỏi tội cũng không muộn. Chị Lý bị thạch lỗi dọa sợ chảy tuế khói, gần như té ngã lộn nhào xuống lầu gọi người. Thạch thiếu na vừa mới sắp xếp xong cho thạch lập văn, bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, thì lại nghe chị Lý nói thạch lỗi và viên mộc giã xông lên lầu ba gặp được thạch thu dương. Chị ta lập tức suy sụp, nhìn sang anh hai thạch lập võ. Cái gì phải tới, cuối cùng vẫn sẽ tới. Dưới sự khuyên bảo của viên mộc giã, cuối cùng thạch lỗi đã lấy lại bình tĩnh. Mặc dù bề ngoài gã không có tình cảm gì với người mẹ chưa từng gặp mặt nhưng khi gã nhận thức được rằng sự kết hợp của cha mẹ có thể không phải như trong tưởng tượng của mình bao lâu nay cảm xúc của gã sụp đổ ngay lập tức Trong mấy chốc ba người thạch thiếu na lên tới hành lang lầu ba nhưng lại lần nữa không dám đến gần bởi vì sợ thạch lỗi Thế thế gã lạnh lùng nói Đừng trốn tránh Tất cả đều lại đời đi Thạch lập văn đã bị đánh nên đi ở cuối cùng không dám nhìn vào mắt thạch lỗi. Thạch lập võ cũng không khá hơn anh ta là bao. Cuối cùng thạch thiếu na vẫn là người mở miệng trước. Chú ba, chú hãy nghe anh chị giải thích. Theo viên mục giã phân tích, lý do hai ông anh kia luôn cực sợ thạch lỗi có lẽ là vì năm đó họ đã không còn nhỏ hoặc ít hoặc nhiều đều đã tự mình trải qua một số chuyện cho nên lúc này mới không dám đối mặt thạch lỗi. Xong mặt thạch lỗi dường như còn u ám hơn trước mấy lần Bớt nói nhảm đi Hãy trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi Thạch tiếu nà nhìn mà run lầy bầy Ai ngờ chị ta vừa định há miệng Lại liếc thấy viên mộc giá ở bên cạnh Nếu là có cậu ở đây nên không tiện mở miệng Cuối cùng đành phải nói khẽ về thạch lỗi Chiều ba Nếu không để ngày mai rồi nói sau đi Viên mộc giá hiểu ngay đối phương có ý gì Xem ra nhất định chuyện này hơi khó mở miệng Vì thế cậu bên quay lại nói về thạch lỗi Nếu đây là chuyện nhà của các anh Thì đúng là người ngoài như tôi không tiện ở lại Mấy anh em anh hãy tâm sự đi Tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây Ai ngờ thạch lỗi lại túm chặt lấy cậu Đang chuẩn bị xuống lầu Cậu không cần phải đi Nếu không tôi trở về Còn phải kể lại cho cậu lần nữa Ba người kia lập tức xấu hổ Muốn đồn thổ Nhưng bọn họ cũng biết tính cách thạch lỗi Nên không nói gì nữa Lúc này thạch lỗi mới cười khổ khốc, Hơ hơ hơ Điều đã đến lúc này Mà các người còn muốn mặt mũi à Nếu hôm nay không cho tôi Một câu trả lời hài lòng Về sau ai mang họ thạch Cũng đừng hòng có mặt mũi gì nữa Có lẽ là nghe thấy tiếng động ngoài cửa Nên thạch tu dương ở trong phòng Đột nhiên trù lên như con lừa Như đang gọi ai qua đó Ba người thạch tiểu nà nghe thế Đều tỏ về chán ngán Thạch lỗi liếc nhìn ba người họ, sau đó tiền tay đóng cửa phòng. Cũng không thèm để ý tới thạch thu dương còn đang chu chéo liên hồi ở bên trong. Rõ ràng căn phòng này đã được xử lý cách âm. Sau khi đóng cửa, bên ngoài sẽ không nghe thấy bất cứ tiếng động gì. Thảo nào viên mục dã dán lỗ tay lên cửa mà chẳng thấy có một chút âm thanh nào. Thạch lỗi lạnh giọng hỏi. Trợt hết hãy nói xem tình trạng của lão già chết tiệt kia là thế nào. Thạch thiếu na thở dài đáp. Năm ngoái, cha say rượu rồi bị trúng gió Nên trở thành dáng vẻ như bây giờ Bọn tôi sợ các cổ đông của công ty Biết tin tức này sẽ gây ra sóng gió không cần thiết Cho nên, luôn phong tỏa tin tức với bên ngoài Thạch lỗi gật đầu Làm như vậy chẳng có gì là không đúng Nhưng tại sao phải nhốt ông ta ở đây Thạch thiếu na nói bằng về mặt bất đắc dĩ Vừa rồi chú cũng nghe thế rồi đấy Ông ấy vừa phát bệnh là sẽ cứu to liên tục Bọn tôi sợ để lâu, sớm muộn gì chuyện ông ấy trùng gió cũng sẽ bị người bên ngoài biết. Cho nên lúc này mới tìm căn phòng có cách âm để ông ấy ở tạm. Nghe chỉ ra nhắc tới cách âm của căn phòng này mất thạch lỗi lệnh đi. Được, các người xử lý chuyện này không có vấn đề gì. Tạm thời đặt chuyện của lão già sau một bên. Hiện giờ chúng ta nói tới chuyện căn phòng này đi nhỉ? Trước khi tôi sinh ra rốt cuộc nơi này đã nhốt ai? Vừa nghe thế, sắc mặt ba người thuất cái thay đổi, có lẽ họ không ngờ Thạch lỗi đã lơ mơ đoán được. Thạch là võ lấp bập. Chú ba, chờ, ờ, uh, chuyện ở đây, bọn tôi, bọn tôi cũng không biết, biết. Rõ ràng Thạch lỗi đã không còn bao nhiêu kiên nhẫn gã bật cười lạnh lùng. Hơ, rốt cuộc nơi này từng nhốt ai trước khi tôi sinh ra? Trong lòng tôi và các người đều biết rõ, chẳng qua bây giờ. Tôi muốn kiểm chứng lại từ chính miệng các người thôi Anh cả Không phải tôi bây giờ Anh vẫn còn một mực nhớ đến bà ấy ư Một người phụ nữ khiến anh khó quên như vậy Tại sao anh không thể nói Sự thật năm xưa cho con trai của bà ấy nghe Thạch Lập Vân đột ngột bị gọi tên thì hoảng sợ Nhất thời không biết nên trả lời thế nào Thạch lỗi nói tiếp Lúc mười mấy tuổi Anh yếu đuối vô dụng thì thôi đi Nhưng anh nhìn mình hiện giờ mà xem Vẫn là cái bộ dạng rúm dỗ. Anh đang sợ cái gì hả? Sợ thằng già tè dâm ra quần phải ngồi xe lăn trong phòng kia sao? Hiện giờ, ông ta chỉ là đồ rác rồi Chẳng lẽ anh còn rác rưỡi hơn ông ta? Viên mục giã có thể nhận thấy, thật ra chắc ba anh em họ đều biết sự thật về chuyện năm xưa. Nhưng bởi vì có sự băn khoăn nào đó mà không muốn để thạch lỗi biết. Hơn nữa xem thái độ của bọn họ với thạch Thu Dương, thì có vẻ ba người... cũng không có tình cảm sâu đậm gì mấy với người cha này. Sau khi bị Thạch lỗi xì nhục vài câu, Thạch Lập Văn nói về về đau khổ. Chú bà, dù chú có tin hay không, bọn tôi giấu sự thật năm xưa chỉ muốn bảo vệ chú mà thôi. Có lẽ chú cảm thấy tuổi thơ của mình rất cô đơn. Có lẽ chú cảm thấy mình giúp sức làm việc ở bên ngoài không dễ dàng. Nhưng chú có biết không, so với bọn tôi, chú đã hạnh phúc hơn rất nhiều rồi. Chú biết bọn tôi đã có cuộc sống như thế nào từ lúc còn nhỏ không? Từ nhỏ, thạch lỗi chưa từng được cảm nhận sự ấm áp của tình thân. Thêm vào đó, mấy năm nay gã đã gặp quá nhiều mặt âm u của nhân tính con người bên ngoài, cho nên đương nhiên không tin lời thạch Lập Văn. Hơn nữa, còn không tin một chữ nào. Viện Mậu Giã đỡ hơn gã một chút, mặc dù cậu cũng từng gặp quá nhiều điều u ám, Nhưng cậu vẫn ôm hy vọng về ánh sáng Vì thế cậu đề thạch lỗi Chuẩn bị phát dồ lại Rồi nhìn về phía thạch lập văn và nói Anh cả Các anh lớn tuổi hơn chúng tôi nhiều ắt hẳn còn hiểu thấu vài đạo lý hơn chúng tôi mới đúng Mặc kệ chân tướng năm đó là gì Là con trai của cô Mạc Vũ vi Thạch lỗi có quyền được biết Dẫu chân tướng rất tàn khốc Nhưng vẫn không thể cướp đoạt quyền lợi của anh ấy Bởi vì dù với thạch lỗi Hay bác gái mà nói Làm như vậy là không công bằng Thầy Lập Văn im lặng rất lâu, mới nói một cách mờ mịt. Năm bà ấy đến nhà, tôi vừa mới 15 tuổi. Bà ấy tựa như cầu vòng sau cơn mưa, chiếu sáng cõi lòng âm u của mỗi người chúng tôi. Ở trong trí nhớ của Thầy Lập Văn, Mạc Vũ Vi là một người phụ nữ gần như hoàn hảo, bà trẻ trung xinh đẹp, tươi tắn đáng yêu, tính cách rộng rãi còn thấu hiểu lòng người. Một người như vậy xuất hiện trong nhà họ Thạch âm u đầy tử khí Là chuyện xưa nay chưa từng có Mẹ của Thạch Lập Văn Thủy Nhược Du Cũng xuất thân gia đình danh giá Ông ngoại Thủy Hán Quang và cậu Thủy Nhược Lân Đều là những nhà nghiên cứu nổi tiếng trong vùng Nhà họ Thạch kinh doanh nhiều thế hệ Cưới một cô dâu trí thức như vậy vào nhà Không thể nghi ngờ là muốn làm bóng bầy thêm cho cạnh cửa nhà họ Thạch Nhưng chỉ có bản thân Thạch Lập Văn biết Mẹ anh ta sống cũng không hạnh phúc Tính cách của cha độc đoán ương ngạnh Dù ở nhà hay là ở công ty Đều nói một không hai. Ở bên ngoài ông ta không chỉ một lần Tỏ vẻ rằng mình cưới con gái nhà họ Thủy Chỉ vì muốn con cái mình Có hàm dưỡng văn hóa hơn thôi Trước khi kết hôn Mẹ của Thạch Lập Văn là giảng viên đại học Nhưng sau khi bước vào nhà họ Thạch Thạch Tô Dương không cho phép bà ấy Ra ngoài làm nữa Bảo bà cả ngày ở trong biệt thự nhà họ Thạch Làm bình hoa Cho dù là đi ra ngoài tham gia vài lần họp mặt bạn bè bình thường Thạch Thù Dương biết rồi cũng sẽ không vui vẻ gì Đối với Thủy Nhược Du ngây thơ hồn nhiên mà nói Cuộc hôn nhân như vậy quả thật chính là gông xiềng nặng nề Thế nên bà bắt đầu dần dân nghi ngờ Liệu mình gả vào nhà họ Thạch có phải là quyết định sai lầm hay không Thật ra với địa vị xã hội của nhà họ Thủy lúc ấy Bà hoàn toàn có thể kết hôn với một người trí thức môn đằng hồ đối Nhưng dưới sự theo đổi mãnh liệt của Thạch Thu Dương, cộng thêm lòng hư vinh quấy phá, bà cứ thế cưới đối phương một cách mơ màng hồ đồ. Tuy Thủy Nhược Du cảm thấy hối hận vì sự lỗ mãng trước kia của mình, nhưng hiện giờ nói gì cũng đã muộn. Hơn nữa bà càng không muốn để đám bạn bè thân thích đã từng hâm mộ mình được cả vào nhà giàu chế diễu. Hai người kết hôn nửa năm là có mang Thạch Lập Văn. Thủy Nhật Du vốn tưởng rằng có con rồi, mọi thứ sẽ từ từ tốt lên. Nhưng điều khiến bà không ngờ tới là Thạch Thu dường lại trở nên trầm trọng hơn, chẳng những không cho phép bà ra ngoài thăm bạn, thậm chí bạn bè trước kia tới nhà thăm bà mà ông ta cũng muốn can thiệp vào một cách ngang ngược. Thạch Thu dường thật sự coi Thủy Nhật Du như một công cụ sinh sản đời sau. Trừ điều này ra, không còn ích lợi gì khác. Thủy Nhật Du chịu cuộc sống như vậy loáng cái đã 10 năm. Bà cũng đã sinh cho Thạch Thu Dương hai trai một gái, cuối cùng đã thể hiện được giá trị của mình trong lòng Thạch Thu Dương. Ái ngờ Thạch Thu Dương đối xử với vợ là thế, đối xử với ba đứa con của họ cũng chẳng khác gì. Cách chung sống của gia đình họ vô cùng bệnh hoạn, giống như một quốc vương cao quý và bốn con dân của ông ta. Bất kể là trong sinh hoạt hay trong việc học, ba đứa trẻ không thể làm trái ý cha một chút nào, nếu không sẽ phải chịu sự trừng phạt. Mà gia đình bình thường không tài nào tưởng tượng nổi Cuối cùng đến một ngày Thủy Nhược Du thật sự không chịu đựng nổi nữa Bà ấy đề nghị ly hôn với thầy Thu Dương Nhưng chẳng đời nào ngờ Sau đó ông ta lại lấy cớ vợ bị bệnh Để nhốt Thủy Nhược Du lại Nghe đến đó viên Mục Giã mới hiểu Hóa ra lúc ban đầu Căn phòng trên lầu ba được chuẩn bị Là để giam giữ mẹ của ba người thầy Lập Văn Thảo nào ba người bọn họ Lại nhốt Thạch Thù Dương đang bị bệnh ở nơi này Chịu đựng cuộc hôn nhân tra tấn 10 năm với Thạch Thù Dương Sau khi bị nhốt lại 1 năm Thủy Nhược Dù đã phát điên Bà kết thúc mạng sống của mình bằng chiếc đai váy Trong một đêm sấm sét vần vện Còn Thạch Thù Dương vẫn chẳng hề giao động gì vì điều này Chỉ tuyên bố với bên ngoài Vợ không chịu nổi ốm đau tra tấn Mới chấm dứt mạng sống của mình Mặc dù cả ba người Thạch Lập Văn đều biết rõ rành rành, nhưng từ nhỏ đã sống dưới bóng ma độc đoán của cha. Họ không dám có bất cứ sự chống đối nào, thậm chí còn lấy làm may mắn rằng mình không hùa theo mẹ phản bội cha. Nếu không lúc này, không biết sẽ có kết quả gì. Sau khi Thủy Nhược Du qua đời, Thạch Thù Dương đổi sang đắp nặn cho mình thành cái hình tượng người đàn ông tình sâu ý nặng với vợ, lừa được cả mớ cô gái trẻ thiếu hiểu biết một lòng muốn gà vào nhà giàu khóc la đòi làm mẹ kế của mấy người Thạch Lập Văn mà dường như Thạch Tu Dương cũng rất hưởng thụ hình tượng kiểu này cho nên mấy năm sau đều không dự định tái hôn mãi đến khi Mạc Vũ Vì xuất hiện lúc ấy Thạch Tu Dương không muốn để Thạch Lập Văn tiếp xúc nhiều với các bạn nữ học piano cùng vì thế ông ta định thuê một giáo viên dạy piano ở nhà nhưng tìm mấy giáo viên liên tiếp mà Thạch Tu Dương đều không thể nào hài lòng Đến bây giờ Thạch Lập Văn vẫn còn nhớ rõ rành rành. Đó là một buổi sáng sớm sau cơn mưa, bầu trời trong vắt. Một cô gái cười khanh khách đi theo sau Thạch Thu Dương qua cổng nhà họ Thạch. Ông ta dẫn cô gái trước mặt Thạch Lập Văn và nói từ hôm nay trở đi, cô giáo Mạc sẽ chịu trách nhiệm dạy piano cho con ở nhà. Lúc ấy Thạch Lập Văn ngây thơ cho rằng cha tìm chị gái xinh đẹp này tới chỉ để dạy mình piano. Anh ta cũng rất nghiêm túc, rất khiêm tốn học hỏi cô giáo Mạc. Quan trọng nhất là cô giáo Mạc rất tốt tính, khiến lần đầu tiên ba anh em họ biết được con người còn có thể cười vui vẻ như thế, sống tự do như vậy. Ai ngờ có một ngày, Thạch Lập Văn vô tình nghe thấy cha nói với một người bạn qua điện thoại rằng sắp tới mình dự định cưới giáo viên piano trong nhà. Đối với Thạch Lập Văn, quả thật điều này như sét đánh giữa trời quang. Anh ta không thể nào tưởng tượng nổi Cô giáo Mạc cả và nhà họ Thạch rồi dọc kết cục bi thảm thế nào. Ban đầu Thạch Lập Văn cho rằng cô giáo Mạc bị hư tình giả ý của cha với người vợ đã chết lừa dối, lúc này mới đồng ý kết hôn với ông ta. Nhưng khi anh ta tìm đến Mạc Vũ Vi để cảnh cáo đối phương không được kết hôn với cha mình, Mạc Vũ Vi lại tỏ ra buồn cười, hỏi anh ta nghe từ đâu, con nói mình đâu có thích cha của anh ta, tại sao lại muốn kết hôn với ông ta chứ? Thạch Lập Văn quá hiểu cha mình, biết ông ta sẽ dùng đủ cách mà các cô gái bình thường không chống đỡ được để theo đuổi Mạc Vũ Vi, cho nên đã bắt bà phải cam đoan với mình rằng sẽ không bao giờ gả vào nhà họ Thạch. Lúc đó Thạch Lập Văn ngây thơ cho rằng chỉ cần Mạc Vũ Vi cam đoan với mình là sẽ không kết hôn với cha, bà sẽ mãi mãi không bước lên vết xe đồ của mẹ. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo Lại khiến ba người Thạch Lập Văn không kịp trở tay Chiều hôm ấy Mạc Vũ Vi không xuất hiện trong phòng học piano Đúng giờ như ngày thường Thạch Lập Văn đợi một lúc Anh ta cảm thấy có chuyện gì đó không ổn Vì thế bèn chạy nhanh đến phòng của Mạc Vũ Vi Nhưng lại phát hiện Trong phòng chẳng có ai cả Lúc này Thạch Lập Văn bắt gặp Người giúp việc trong nhà đến đây thu dọn phòng Anh ta thấy đối phương đóng gói Tất cả đồ dùng của Mạc Vũ Vi Và mang đi Nên vội vàng kéo chị ta lại hỏi Cô giáo mặc đâu? Chị định đưa đồ của cô ấy đi đâu? Nhưng đối phương lại có vẻ mặt rất kỳ quái Hay ra là ông chủ thạch sai tôi Đưa tất cả đồ đạc của cô giáo lên lầu Còn lại tôi chẳng biết gì cả đâu Thạch Lập Vân vừa nghe nói là định đưa lên lầu Thì trong lòng run bắn Bởi vì trên lầu ba Chỉ có một căn phòng có thể ở được thôi Đó chính là nhà tù Trước kia đã nhốt mẹ anh ta Vì thế anh ta lập tức chạy lên lầu ba Kết quả Lại thấy cha mình đang đứng ngoài cửa phòng Với sắc mặt âm u nặng nề Thạch Lập Vân Cỏ vòi lại ngay Nỗi sợ hãi với cha ở sâu trong đáy lòng Lại chiếm ưu thế Cuối cùng anh ta chỉ có thể chạy mất dép Dưới ánh mắt lạnh lẽo của đối phương Bắt đầu từ hôm đó Ba người Thạch Lập Vân không còn nhìn thấy Bóng dáng Mạc Vũ Vì nữa Nhưng trong lòng họ đều biết Cô giáo Mạc đang bị nhốt ở trong căn phòng trên lầu ba kia. Chẳng qua không ai trong số họ có can đảm để kiểm chứng. Một buổi sáng nọ, Thạch Lập Văn đi học giống như bình thường. Ai ngờ khi anh ta vừa mới ra khỏi cửa biệt thự thì nghe thấy tiếng cửa kính vỡ choang. Ngày sau đó, anh ta nhìn thấy mấy mảnh kính vỡ và một cục giấy là là rơi xuống bậc tàng trước cửa. Lúc ấy, Thạch Lập Văn như bị ma rùi quỷ khiến mà bước tới, nhanh chóng nhặt cục giấy lên. Sau khi xác định là không có ai thấy, anh ta mới chạy nhanh ra ngoài đi học. Bởi vì sợ hãi bị tài xế trong nhà phát hiện manh mối. Suốt đường đi, Thạch Lập Văn đều nắm thật chặt cục giấy trong lòng bàn tay. Cho đến khi vào phòng học rồi, anh ta mới dám mở cục giấy ra xem nội dung ghi bên trong. Đó là một tờ giấy cầu cứu. Giống như Thạch Lập Văn nghĩ, quả nhiên Mạc Vũ Vi bị nhốt trong căn phòng ở lầu ba. Mặc dù tờ giấy cầu cứu không viết quá kỹ càng tỉ mỉ, Nhưng theo Thầy Lập Văn suy đoán, có lẽ cha cầu hôn cô giáo Mạc bị từ chối, vì thế thẹn quá thành giận, nên mới nhốt cô giáo vào căn phòng cách âm ở lầu ba. Thầy Lập Văn biết rõ năng lực của mình có hạn, nếu muốn cứu cô giáo Mạc ra, nhất định phải nghĩ cách thật ổn thỏa mới được. Vì vậy anh ta cẩn thận quan sát người giúp việc trong nhà, lên lầu quét dọn lúc mấy giờ, đưa cơm vào giờ nào, hy vọng có thể tìm được một cơ hội thích hợp để đi gặp Mạc Vũ Vi. Ai ngờ, Thạch Lập Văn đợi cơ hội này tận mấy tháng. Mãi đến một lần cha phải ra nước ngoài tham gia một hội thảo kinh tế. Lúc này anh ta mới có cơ hội trộm được chìa khóa phòng từ chỗ người giúp việc. Nhưng khi mở cửa phòng ra, nhìn thấy Mạc Vũ Vi ở bên trong, anh ta lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Anh ta phát hiện mấy tháng không gặp mà Mạc Vũ Vi đã béo lên nhiều. Nhưng cho dù anh ta có nai tơ thiếu hiểu biết đến mức nào, cũng có thể đoán ra được, Mạc Vũ Vi đã mang thai, bà ấy có thai đứa con của cha anh ta. Lúc nhìn thấy Thạch Lập Vân, Mạc Vũ Vi cũng rất kinh ngạc, vì bà không ngờ vị hiệp sĩ mình triệu hồi được nhờ tờ giấy cầu cứu mình ném ra mấy tháng trước, lại là cậu bé trước mặt, con trai ruột của tên ác ma kia. Mặc dù là thế, trong lòng Mạc Vũ Vi vẫn rất vui vì Thạch Lập Vân có thể dũng cảm chống lại cha mình để đến đây cứu bà. Nhưng đồng thời bà cũng biết hiện giờ mình vẫn chưa thể chạy trốn cần phải đợi sinh con ra mới được nếu không bà kéo thân mình cồng cảnh như thế thì sẽ chẳng đi được đến đâu Thạch Lập Vân cũng bị sốc vì cái bụng tròn xoe của Mạc Vũ Vi anh ta đờ đẫn nghe bà dặn dò mình mau trả chìa khóa lấy chỗ cũ tuyệt đối đừng để bị ai phát hiện vân vân Sau đó Thạch Lập Vân dựa theo lời bà và làm theo Cũng từ lúc ấy anh ta bắt đầu lén lút chuẩn bị sẵn sàng để giúp Mạc Vũ Vi thoát khỏi căn nhà này. Chẳng qua anh ta không ngờ, là khi mình chờ được đến lúc Mạc Vũ Vi sinh con, thì cũng đồng thời nhận được tin giữ, bà chết vì khó sinh. Anh ta biết rất rõ, Mạc Vũ Vi là người lạc quan, bà khác với mẹ mình, mặc dù gặp chắc trở là thế, cũng không nghĩ tới việc từ bỏ một giây phút nào. Đáng tiếc là ông trời không cho bà cơ hội này. Cứ như vậy, Nhà họ Thạch lại có thêm một cậu ba thần bí. Nói cho cùng đây không phải chuyện vinh quang gì. Bởi vậy Thạch Thu Dương vẫn luôn giải quyết mọi chuyện liên quan đến đứa trẻ này một cách rất kín đáo. Thế nên người bên ngoài nhà họ Thạch hầu như rất ít ai từng gặp cậu ba. Nhưng điều khiến Thạch Lập Vân không ngờ tới là đứa trẻ này xuất hiện lại là sự bắt đầu cho cơn ác mộng của nhà họ Thạch. Từ nhỏ Thạch Lập Vân đã thấy các em trai em gái lớn lên Biết trẻ con bình thường đều có dáng vẻ gì Nhưng cậu em út này Lại không giống người bình thường Đầu tiên nó rất ít khóc Thạch Lập Văn hầu như không nghe thấy thằng nhóc Phát ra bất cứ âm thanh gì quá lớn Tiếp theo là cô bà mẫu trong nhà Thường xuyên đổi người Hơn nữa mỗi một lần cha đều phải trả Cho đối phương một khoản tiền bịt miệng Đáng tiếc lúc ban đầu Cha cũng không cho phép những người khác trong nhà Tiếp xúc với bé Thạch Lỗi Bởi vậy Thạch Lập Văn không biết Rốt cuộc cậu em trai mình gặp phải chuyện gì Mãi đến một ngày Anh ta thấy cô bảo mẫu bé bé thạch lỗi Ở trong vườn hoa với vẻ mặt đờ đẫn Điều này tuyệt đối không được phép Trong những lúc bình thường Bởi vì cha cấm bất cứ ai ở nhà hòa thạch Nhắc đến chuyện đứa trẻ này ở bên ngoài Hơn nữa ông ta cũng không cho phép bảo mẫu Đưa đứa bé ra vườn hoa đi dạo, Bởi vì ông ta lo như vậy Sẽ bị người ngoài nhìn thấy Cho nên việc cô bảo mẫu và đứa trẻ Xuất hiện ở bên ngoài biệt thự Là một chuyện rất khác thường. Quả nhiên không bao lâu sau, Lão Lý chịu trách nhiệm canh cổng, Đã phát hiện ra bóng dáng của cô bà mẫu, Vì thế vội vàng chạy qua định khuyên cô ta quay về. Ai ngờ ánh mắt cô bà mẫu dại ra. Căn bản không để ý tới lời Lão Lý nói. Mãi đến khi ông ta tiến đến, Bế bé, bé thạch lỗi ra khỏi lòng đối phương, Cô bà mẫu mới bình thường trở lại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày hôm sau cô bà mẫu kia bỏ chạy lấy người, Người ngoài đều tưởng Cô bảo mẫu tự tiện đưa cậu chủ nhỏ ra khỏi biệt thự Nên bị đuổi việc Nhưng Thạch Lập Văn lại biết Thật sự là cô ta sợ chết khiếp Nói gì cũng không chịu tiếp tục ở lại Bắt đầu từ lúc ấy Ba người Thạch Lập Văn Biết cậu em út của mình không được bình thường Mặc dù nó vẫn chưa biết nói Nhưng có thể kiểm soát người xung quanh Một cách vô hình Bắt họ làm cho mình một vài việc Ví dụ như ra vườn hoa bên ngoài đi dạo